Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái ngôi làng của tôi nghe không? Cái gì? Lại là giả vờ chết sao? Nhưng... để lúc này, để lúc này anh vẫn không tin đó là sự thật Bởi một âm quỷ làm sao sống dưới hòa ngục như ông Lý nói được Thật ra cái mình vừa giết chỉ là phần thể xác con người mà thôi Còn tâm ma của nó ta chưa làm gì được cả vậy nó hấp thụ qua nhiều dương khí của mọi người trong một thời gian dài Nên tâm mà đó mạnh rất nhiều so với mình đấy Ông Sàng nói Ý ngại nói có phải khi sắp tan thành Mụ ta bảo tất cả sẽ chết lại ý này hay sao Ông Lý trả lời Đúng đấy, bởi vậy tôi mới bảo là đừng có bội mừng bà. Ông nhìn xuống nhân mà nói, Xem ra lần đầu tiên này, Phần thắng khó giành được rồi. Nhưng do trời đã khuya, Nên ông Lý kêu ông Sang bảo mọi người về nghỉ ngơi đi, Dù sao cũng được an toàn vài ngày. Sau khi tất cả ra về, Nhân về ông Sang đi vào hỏi ông Lý rõ hơn về vấn đề này. Ông có cách gì chữa Nhưng đây là lần đầu gặp trường hợp này Nên rất mong được ông chỉ dạy thêm Ông Lý thở giải vào cái giữa kẻ cho hai người nghe rõ chuyện Ai, Bà ta vì trước kia của học đạo Pháp Cộng thêm sự am hiểu về bùa chú Lúc đầu bà ta cứ nghĩ sẽ đi cứu giúp đời Hay làm việc thiện Nên linh lực rất mạnh Nhưng không hiểu cơ gì khiến bà thay đổi rồi lạc vào tâm ma Nên linh lực viết đã được sử dụng duy trì sự sống cho thể xác Còn một phần thì hoàn nhập vào âm lực Tạo thêm sức mạnh Nó chung ai chuẩn bị tinh thần là vừa trận này không dễ thắng đâu Nghe nói mà sự hoang mang đã loan tỏa mọi người Bởi ai cũng hiểu ma quỷ không dễ gì đối phóng Nói chỉ lại là nhiều tên thầy tà độc đang đứng sau lực. Nhân đứng lên đi ra ngoài, nhìn vào màn đêm đen tối kia mà thầm thở dài, bởi không ngờ công sức anh tạo phong ấn nhằm bảo vệ cho người dân lại có như vội. Nhân đứng đó suy nghĩ mãi vẫn không ra lý do nào bà ta lại ẩn thân, khiến cả anh cũng không phát hiện ra sớm, nên quay lại hỏi ông Lý. Nếu vậy chúng ta có nhiều thời gian Để chuẩn bị cho cuộc chiến này không hả ông Ông Lý thở ra Làm gì có thời gian nữa hả cầu Bà ta ở đây mấy chục năm Thì tự hỏi có gì mà không biết Chúng ta mới đến còn chưa rõ thổ thần Còn ai không thì làm sao chuẩn bị bây giờ Chỉ còn cách đợi mà thôi những xem ra sẽ sớm tới Cái cũng đã khuya Nên tất cả vào ngủ Dù gì cũng trải qua một ngày vất vả Nhân đang nằm Mà ông ngừng suy nghĩ chuyện đối phó Giúp cho người dân Nhưng rồi anh chợt nhớ ra Mấy này hình như ông Lý Có gì đó không đúng lắm bà ông biết nhiều cái hơn nhân tưởng Là còn sử dụng bùa chú rất cao thấp Như hồi tôi người khác Dùng bùa đánh bất ngờ bà ta Thì cũng khó hạ được Một quỷ thi mạnh như thế Rõ ràng Là mình không thấy ông ấy ra tay Vậy sao lá mùa bất ngờ xuất hiện Trước mặt con quỷ Rồi đánh ngay ấn đường của nó được hả Xem ra ông lão này Không phải tầm thường Mình luôn bị từ bất ngờ này Sang bất ngờ khác vì ông lão Nhân tạm găng qua bình Để ngủ tì lê lại sự Thì linh cảm cho anh biết Hình như phòng ấn đang bị thân cập Chẳng lẽ Nó đã đến rồi sao? Nhưng mà không đúng, nếu vậy phong ấn của mình không thể càn được nó, chẳng lẽ các âm binh của bọn kia đã tới? Nhân Lào nhanh ra ngoài chạy đến bề rừng để xem chuyện gì đang diễn ra. Nhưng ra đến nơi ông đã thấy ông Lý đã có mặt, còn trợ pháp giúp phòng ấn không bị phạt. Và cái anh bất ngờ nữa là ông Lão đưa đỏ kia toàn thân có một nguồn linh lực cực kỳ mạnh. Nếu nói ra anh cần tù luyện vài chục năm nữa mới mong được như vậy. Anh núp một bên để theo dõi và đề phòng có kẻ đánh lén ông. Đảng xa nhân thấy từng động tác của ông rất linh hoạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net